Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo Đan Tôn của tác giả Ánh Ma Sư Người đọc Thái Phương, chương số 16, chém giết thẳng thiết phần 2 Trên người toãn địa giáp thứ gì là cứng nhất, không hề nghi ngờ chính là móng vuốt sắc bén có thể khai sơn phá thạch kia Da nóng cứng trắng, chỉ hơi ngăn trở một lát liền bị móng vuốt lâm tiêu cứ thế xem thấu qua không chút lưu tình hung hăng đâm vào trong rống Khuê lâm cự mãn cảm giác được đau nhức trực liệt Phát ra tiếng gào hét như đại nữ hồng âm Hai đồng tử thoáng cái đỏ bừng Bắt đầu trở nên cuồng bạo Nó điên cuồng vặn vẹo Cái đầu lớn nhách lên Nhưng lại không cách nào cắn tới lâm tiêu trên lưng nó Chỉ có thể đánh tới một đám thạch đầu Đồng thời điên cuồng bốc lên Nguyên một đám cự thạch nhau nhau quay cuồng vỡ vụn Lâm Tiêu cảm giác mình như ngồi trên cáp treo vậy Bụi đất đầy trời và cuồng phong cực liệt Khiến Lâm Tiêu căn bản không mở mắt ra nổi Lâm Tiêu dùng móng vuốt tắt bén gắt cao bấu lấy thân rắn Một mực cố định trụ thân thể của mình Đồng thời mở ra miệng rộng tắn xé thân thể khuây lên cựu mãn bốc lên cực liệt, ba chạm biên cuồng khiến lực phủ ngũ tạng Lâm Tiêu đều như quay cuồng Trận trận mùi máu tươi từ ít hầu truyền ra Cũng không biết là của Khuê Lân Cự Mãng hay của mình nữa Toàn thân Khuê Lân Cự Mãng kịch chấn Đầu nện xuống đất, kịch liệt quay cuồng trên đất Cái đuôi càng điên cuồng quốc lên Lâm Tiêu Chỉ một thoáng bụi mù đã tràn ngập Nhăn thạch trên mặt đất vỡ vụn ra Lâm Tiêu cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều như muốn nhảy ra Cái đuôi tuy rằng điên cuồng ngăn cản đuôi của Khuê Lân Cự Mãng quốc xuống Nhưng trong đại loạn vẫn bị cốt trúng hai cái, lân tiến trên người vỡ vụn Nhưng móng vuốt của lâm tiêu lại như đã mọc rễ, vẫn cắm trên người nó không chút nhúc nhích Lâm tiêu điên cuồng cắm phé, máu tươi từ trong xà thân chảy ra, thời gian dần trôi qua Khuê lân tự mãn dãy dụa càng lúc càng yếu ớt, đột nhiên móng vuốt sắc bén của lâm tiêu như xuyên thấu cái gì đó Một cổ máu tươi mạnh mẽ phúng dũng ra Thân hình khuê lân cự mãn đột nhiên trừng thẳng Rồi sau đó vô lực ngã xuống không bao giờ nhúc nhích được nữa Một trảo của lâm tiêu đã trực tiếp xuyên thấu trái tim khuê lân cự mãn Nhắm nhìn bốn phía, vô số nham thạch bị cút bay ra xa, xa xa Nơi hai thú chém giết xuất hiện một khối đất trống Trên mặt đất xuất hiện từng vết nước lan tràn Nhìn vô cùng thủy bố Lâm Tiêu lúc này mới từ trên tà thân nhảy xuống, phát hiện toàn thân mình kịch liệt đau nhức, thân thể cơ hồ như muốn rời ra từng mảnh. Nơi này không nên ở lâu. Nhìn qua tà thân còn lớn hơn mình vài phần, Lâm Tiêu có chút ngẩn người. Khuê Lân tự mãn này toàn thân là bảo, vô luận là da rắn hay huyết nhục đều rất có giá trị, nhưng Lâm Tiêu rõ ràng không mang đi được nhiều như vậy, chỉ có thể lựa chọn một thứ đủ dụng nhất mang về. Lâm Tiêu bắt đầu tách rời đầu cựu xà này ra, quanh năm làm việc ở đồ thú tràn. Đối với làm sao tách rời loài rắn, Lâm Tiêu cực kỳ quen thuộc, mà móng vuốt sắc bén của toảng địa thú, so với dao ở đồ thú tràn cũng không kém chút nào. Chỉ một lát, da rắn hoàn chỉnh đã bị Lâm Tiêu lột xuống đồng thời lâm tiêu cũng móc ra túi mật rắn quý giá nhất trên người loài rắn. Loại yêu thú như khuê lân tuổi mãn, tất cả giá trị trên người ít nhất 80% đều ở chỗ túi mật rắn. Túi mật rắn này lớn chừng quả cam, và thân hạ thanh tẩm, sáng long lanh như sĩ xí, không có mùi tanh của rắn. Ngược lại có một cổ mùi thơm nhàn nhạt. Nhất tinh yêu thú còn chưa ngưng kết yêu đan toàn thân nguyên khí đều ngưng tụ ở trong huyết nhục nhưng yêu thú như khuê lân tự mãn lại có ít nhất một nửa nguyên khí ngưng tụ bên trong túi mật ngắn đây cũng là chỗ trân quý của nó và thân dài đến sáu bảy mét lâm tiêu tự nhiên không có khả năng mang đi toàn bộ đương nhiên lãng khí cũng không phải là tính cách của lâm tiêu đây chính là thịt yêu thú mà không phải thịt giả thú bình thường Lúc này, Lâm Tiêu bắt đầu miệng lớn bửu dụng thịnh yến thịt rắn Sau khi ăn một phen như hổ đó cơ hồ có một phần ba thịt rắn vậy mà đã đều tiến vào trong bụng Lâm Tiêu Ách hắn nấc lên Nếu không phải bụng đã đầy Lâm Tiêu còn muốn ăn nhiều thêm một chút Sau khi ăn xong Lâm Tiêu lại lấy đi một ít thịt rắn Sau đó cẩn thận từ ly từng tí hái xuống hai gốc u lan thảo kia. Dùng da rắn bao bọc tốt túi u lan thảo, túi mật rắn. Còn có túi lớn thịt rắn liên vẹn, lâm tiêu liền bò ra khỏi động. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện cho các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo Đan Tôn của tác giả Ám Ma Sư được phát trên website vn.com Người đọc Thái Phương, chương số 16 Cả đầu khuê lân tự mãn bị lâm tiêu vơ vét một phen Còn lại chỉ là một ít khung phương, nội tạng và một phần nhỏ thịt rắn Những canh thừa thịt bụi này cứ để lại đã có đám giả thú và yêu thú hưởng duyên đi Rốc Sau khi rời đi, tà huyền trình một dặm Lâm Tiêu nghe được từ chỗ tà huyệt đến trận gầm rú của giả thú Hiển nhiên, đã có giả thú phát hiện ra tà thân còn lại, bắt đầu tranh giành với nhau rồi Trong khi chúng đang tranh đoạt chút thịt rắn thừa thải Thì Lâm Tiêu đã thắng lợi trở về, lưng cổng một đống thịt bò vào trong việc của mình Trên đường đi, Lâm Tiêu phát hiện ra năng lực tự lành của mình, thật là có chút biến thái Lúc đầu thân thể còn kịch liệt đau nhức, Nhưng giờ mới đi được một hồi Toàn thân đã thấy ngứa Đây là biểu hiện của thân thể đang khép lại Lâm Tiêu tò mò nhấc lên cái đuôi nước nhục mơ hồ lúc trước Hắn phát hiện chỗ lân khiến vỡ vụn Cơ bắp bị xé ra trên đuôi Vậy mà đang mọc ra một đám thịt lồi Hơn nữa còn kết hợp cùng với nhau Đang khép lại cực nhanh Thân hình này của ta thật là nhất sinh yêu thú lãng địa giáp yêu Không phải là biến chủng của biển cổ thần thú gì đấy chứ Năng lực tự lành này cũng không khỏi quá cường hãn rồi Nhìn thấy năng lực, tự lành biến thái kia của mình, lâm tiêu mừng rỡ đồng thời cũng nhịn không được trận trận phát mộng Bất khóa mặc kệ là nguyên nhân gì, ít nhất về sau không cần sợ bị thương nữa rồi. Trên đường đi, Lâm Tiêu cẩn thận, từng ly, từng tí, bò vào hiệp động. Vạn hạnh chính là, trên đường không phải được, yêu thú gì, bình yên về tới hiệp động. Cho dù rằng thân ngứa ngáy, thân thể lúc trước chiến đấu kịch liệt nên có chút mỏi mệt Nhưng tinh thần Lâm Tiêu lại vô cùng phấn khởi, kích động mở ra cưới da thắng. Ánh mắt rơi vào trên thân hai gốc U Lan Thảo kia Nước miếng cũng như muốn chảy ra Có hai gốc U Lan Thảo này rồi Đối với việc trong thời gian ngắn Tấn cấp luyện tủy kỳ, Lâm Tiêu cũng có thêm một phần nắm chắc Bất quá Lâm Tiêu lúc này lại có chuyện trọng yếu hơn phải làm Hắn cất thịt rắn nguyên vạn vào nơi sâu nhất trong việc động U Lan Thảo cũng được tất nhiễu cẩn thận Lâm Tiêu nhìn qua túi mật rắn, ống ánh sáng long lanh kia, đút chỉnh vào, bắt đầu vận công chữa thương lên Cho dù năng lực, khôi phục của bản thân Lâm Tiêu cường hãn đến sinh người Nhưng lần bị thương này thật sự quá nghiêm trọng Các nơi trên người đều là lân chiến vỡ vụn, cơ bắp khé mở Mà nội tạng trong chiến đấu lúc trước cũng có chỗ bị thương Chỉ dựa vào năng lực khôi phục của bản thân, ít nhất cũng cần đến 3-4 ngày mới có thể chính thức khỏi hẳn.